các bạn đang nghe tại đọc truyện audio quỳ tai áo dây lưng khăn tay còn có đồng hồ sau khi xác nhận từ đầu đến chân của mình đều là vô cùng hoàn mỹ soạn đường tuyển mới vừa lòng xoay người rời đi chân trước vừa bước ra khỏi phòng thay quần áo chân sau còn chưa bắt kịp trước mắt đột nhiên xuất hiện một đồ vật không biết tên lấy tốc độ sắt đánh không kịp bưng tay hướng thẳng phía anh mà bay đến cái bóng vừa dạt qua bên cạnh anh đập vào mặt tường bên trái Sau đó không chịu nổi sức hút của trái đất, tiếp theo rơi xuống bên cạnh chân anh, vỡ thành tình mảnh trời rạc, lửng lẫy, hy sinh. Theo phân tích Hải Cốt, bị đam làm vũ khí thì đây hẳn là xương của một trong những con thiên nga bằng cốm trang trí quý giá đắt tiền kia. Doãn đường tuyên những đôi mắt đen lấy bình tĩnh nhưng mang theo một chút lạnh lùng, về mặt bình thản đón nhận đôi mắt đẹp đằng đằng sát ký của dư bụi ni. Em mới sang sớm, yên tĩnh, lại dùng phương thức vô cùng độc đáo như vậy. Chẳng qua độ chính xác còn cần phải tăng cường đi. Giọng nói của anh bình tĩnh mà trấn đỉnh. Thế nhưng nghe vào trong tay của giữ bội nghi lại đặc biệt chói tay. Cô tức giận cầm một con tiền nga gốm khắc lên. Lại một lần nữa nhắm thẳng về phía anh mà ném. Không chính xác cũng không sao cả. Cô chỉ cần biết sự phấn nộ của mình hiện tại chút sẵn thuận lợi hay không mà thôi. Tỉnh lại, thấy chính mình càng người trần trụi Ở trên người phủ kiến những dấu tích kích tình không nói. sợ hai chân mơ hồ trền đến cảm giác khó chịu. Cô lập tức nhớ đến ngày hôm qua, doãn đường tuyển, người này đối với cô là tự tiện hành động thì tức giận đến mức phát trôn càng người. Bị nắm nhược điểm một vài lập gia đình, đã đủ làm cho cô vẫn nộ lắm rồi mà người đàn ông này lại còn... Lịch sự tào nhã cái gì chứ? Ngày này căn bản là không hiểu cái gì là lịch sự. Đúng là vương bắt đằng, đổ trứng thối Cô là bắt đắc sĩ mới có thể cùng với anh kết hôn, nhưng không có nghĩa là anh có thể tùy tiện chạm vào cô ném lặn đồ vật không phải là hành vi của thuộc nữ đâu anh hết sức chân thành nói cho dù tôi không phải là thuộc nữ anh cũng không phải là xóa độ lút cười sao lại còn tự xưng là thân sĩ nữa chứ cô nhấc môi cắt lời phản bác lại thầy cô tức giận anh thăm dò nói tôi hôm qua là đêm tân hôn của chúng ta như vậy thì sao là ngày nghỉ của thân sĩ sao cô châ biếm nếu chọn ra một cô gái không khiến người ta phải lo lắng thì rắn đương tiên sẽ không một chút do so dự bỏ phiếu đầu tiên cho dù bội ni Cho dù người ta có bỏ ra số tiền lớn để hối lộ anh, đánh chết anh cũng không thay đổi phiếu bầu. Đối với sự kiêu căng của cô, vẫn áp dụng và thực hiện cách làm giả lơ, chính là không nghĩ lại thêm dung túng cho thói kiêu căng của cô. Không có người diễn cho xem, lâu dần cũng sẽ không còn gây nhiễu sự gì. Thế nhưng anh hiển nhiên đã xem nhẹ cô. Cô đó lại làm một cô gái van váo đến như thế. Anh đoán cô rất có khả năng trong thân thể là cất sống một tiểu ác ma. Nếu không như thế nào Luôn có thể không kiêng nề gì mà trả đạp người khác Trong mỗi câu nói đều phun ra Làm cho người ta chán ghét chứ Nhưng vì lý do gì Lại luôn làm cho người khác muốn hôn lên Cái miệng vặn phần xinh đẹp Nho nhắn Lại còn làm cho anh có cảm giác thật là ngon miệng này chứ Điều này làm cho dõn Trường tiền từ trước đến nay Vẫn còn thái độ kiềm chế đúng mực của chính mình Lấy làm kêu ngạo Đều nhanh chóng cảm thấy Không thể nào chịu đựng được Nghe nói cô gần nhất đã giao huấn một người hầu tên là tô mỹ, không biết có phải hay không. Trong một đêm trăng tròn, chỉ vì một chén cà phê bị bạo thêm một ít sữa, cô đã đem người đó trình trong mày sáng mặt cho ngay buổi sáng tinh mơ ngày hôm sau. Từ độ ấm, hương thơm, hương vị, thậm chí đồ trang trí cà phê, toàn bộ đều bị cô soi mái hết thảy. Nhưng lại không ngờ, nhìn người hầu nước mắt ủy quất rơi xuống như thế, lại làm cho cô mềm lòng. Cuối cùng chỉ lạnh lùng nói một câu, không uống. Loại cà phê thơm ngon nhất đã được pha thành hương thơm thuận kết đến như vậy Lại bị cô đổ vào hồ nước Dọc theo vòi nước Bắt bác sĩ chậm sãi Vê chảy rãnh nước đen ở cuối hồ Đúng tình hợp lý Đúng vào thời điểm cô đang làm khó dễ người hầu Đôi mắt luôn đạm mạc, Ánh mắt theo dõi từ đầu đến cuối đã bắt đầu nhau lại Có yến sao à? Cô cảm thấy đã sớm chán muốn chết Không một chút để ý mà nhớ mày lại Sáng sớm để đồ cà phê đen đi dù là cố ý gây chuyện hay không, người hầu giúp em cho thêm sữa vào cà phê cũng là xuất phát từ lòng tốt. em cần gì phải làm khó dễ bọn họ chứ? giọng nói trầm thấp vang lên. tôi chính là thấy cô ta không vừa mắt. thì sao hả? còn nữa, tôi chính là người hay kiếm chuyện đó, lại còn bắt anh phải nghe theo. vậy có liên quan gì tới anh sao hả? nếu tôi nói hạt tiêu có thể ấm lưỡi, anh có muốn hay không một muỗng ở nước trái cây của anh chứ? cô hoàn toàn không che xấu tự sức giận đang gian trào nói. không có ai thêm tiêu vào nước trái cây cả anh nhẫn nại trả lời lông mày râu nên lại càng hướng lên cho nên lâu nay tôi dư bội ni và cà phê cũng sẽ không thêm sữa hai tròng mắt sáng trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện